Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 4214 điện tương đòn sát thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Mặc dù không có đồng thủ. Nhưng bầu không khí lại khẩn trương đến rồi. Hết sức căng thẳng hoàn cảnh. Mà điện tương rất nhanh cũng phát hiện manh mối. Dù sao á tu la bọn hắn. Tu vi điên cuồng hạ thấp là không lừa được người địa phương. Ta không biết trên người của ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng mượn ngoại. Lực cũng muốn đánh bại ta, quả thực là ngu không ai bằng. Điện tương. Thanh âm lạnh như băng vô cùng, mơ hồ toát ra lăng liệt sát khí. Vừa dứt lời, ra hỏa này liền động thủ. Tay áo phất một cái, vạn quyển thiên thư lên đỉnh đầu hiển hiện mà ra. Trang sách triển khai. Vô số lớn trừng quả đấm phù văn từ bên trong Nổi lên Sau đó vầng sáng lói lên Những phù văn này hướng chính giữa tập Trung ầm ầm âm thanh truyền vào cái tay Trước mắt xuất hiện một quái Vật khổng lồ So với núi cao càng thêm bàng bạc Nói liếc nhìn không thấy giới hạn Có chút quá mức Nhưng hình thể thật đúng có chút không hợp thói Thường Chợt nhìn Lớn lên có chút sống là huyện vũ Nhưng có sao long bình thường đầu lâu Hơn nữa có chín cây nhiều Phát ra khí tức càng là cường đại đến cực chỗ cái gì chân long thiên Phượng tại trước mặt nó đều yếu phát nổ Đây là cái gì quái vật Lâm Hiên trong lúc nhất thời cũng có chút liếu lưới Nhưng không có thời gian làm nhiều suy tư Đối phương đã hùng hổ nhào Đầu về phía trước rồi Lúc này đây không có thăm dò Điện tương vừa ra tay chính là giết lấy Dù sao 3 năm này biến hóa Lâm Hiên quá lớn Hắn cũng không dám giấu Rút Lâm Hiên nếu là lại làm ra mịt bợt cái gì Thật có thể khó đối Phó Đêm dài lắm mộng Không có thời gian ở chỗ này ăn mòn Hiện tại nhất Đình giải quyết dứt khoát đưa hắn giết chết ở chỗ này Đối phương đều muốn tốt chiến tốt thắng, Lâm Hiên cảm giác không phải là, dù sao hắn cái này di hoa tiếp một bí thuật thế nhưng là có thời gian. Hạn chế đấy, vì vậy Lâm Hiên không có tránh lui toàn thân thanh mang. Nổi lên từ trong thân thể kích xả ra vô số màu xanh kiếm khí. Sáng giỏi lưu ly. Không đúng, không phải kiếm khí, là chân chính phi. Kiếm lơ lượng tại đó tổng cộng 9981 chui nhiều. Phải biết rằng, cửa cung tu du đại thành mà nói nguyên bản nên có. Nhiều như vậy đáng tiếc lâm hiên năm đó tài lực có hạn đầu luyện chế. Ra phiên bản đơn giản hóa. Tuy rằng cũng có thể dùng kiếm ảnh phân quang thuật, nhưng biến hóa ra. Đến mấy trăm kiếm khí, dù sao không có cách nào cùng chính thức tiên. Kiếm so sánh với. Mà 3 năm này thời gian hắn cũng không có nhàn dối. Hai năm tu hành di. Hoa tiếp một còn dư lại một năm giống như những người khác học tập. Thu hoạch lớn nhất không phải bí thuật. Mà là luyện trí thành cây này. Đại thành bản cửa cung tu du. Trong đó thiên vu thần nữ xuất lực tối đa. Những người khác cũng có. Không nhỏ tương trợ. Hôm nay quả nhiên phái bên trên công dụng Không chỉ có có kỳ binh Hiệu quả Ui lực cũng là trước kia phiên bản đơn giản hóa không có Cách nào so sánh với đấy Chia rẽ kiếm quang Mỗi một đảo đều là thật thể Mà không phải là giả Thuyết kiếm khí Lâm hiên hai tay tức thì tung bay không thôi Từng đảo chân linh vư Ảnh từ đỉnh đầu của hắn hiện hiện dựng lên Sau đó dung nhập kiếm, khí, không đúng hẳn là trong tiên kiếm, tật, lâm hiên một ngón tay đưa ra. Lập tức, kiếm quang một hồi mơ hồ, chân linh hư ảnh cũng càng ngày, càng rõ ràng, biến thành thật thể. Tất cả rất sống động chân linh xuất hiện ở trong tầm mắt, mỗi một đầu đều tản mát ra cường đại dị thường khí tức so với chính. Thức chân linh cũng không kém cỏi thậm chí càng lại còn hơn. Lời này, nghe vào không hợp thói thường kỳ thật không có bao nhiêu khoa trương. Chỗ, dù sao lâm hiên thực lực bây giờ đã cùng điền tương trinh lệch dường. Như, hắn chỗ thi triển ra chân linh hóa kiếm quyết tự nhiên cũng nước. Lên thì thuyền lên mất. Long ngâm phượng hót âm thanh không ngừng truyền vào cái tay, những... Thành hình này sau chân linh chút nào sợ hãi cũng không, một tia ý. Thức xông về quái vật trước mắt. Chỉ thấy chân long sung trận ngựa lên trước, móng vuốt sắc bén khẽ. Múa, một cỗ vô hình man lực lập tức hiện hiện mà ra, những nơi đi qua. từ không vỡ rơi tầm tầm lớp lớp hướng về đối phương gào thép mà đi. Rồi, Phượng Hoàng cũng không giấu rốt. Đôi cánh hoa. Dầm dạp chẳng chịt nguyệt nha quang nhận hiện hiện mà Ra Ở nơi này là trăng lưới liềm Rõ ràng chính là vết nứt Không gian được rồi Có còn biến thành vòng xoáy Cũng đổ ẩm xuống Hướng phía đối phương rơi đập Có bọn chúng dẫn đầu Còn lại chân linh cũng không yếu Thí khổng tước Linh vũ run lên Ngũ sắc linh quang như thủy triều sóng giữ bình thường Cuồng quyển mà ra Sau đó hóa thành đầy trời mũi tên đuôi lông vũ Chu tức tiếng kêu to cùng phượng hoàng trinh lệch dường như cánh khẽ Vỗ đầy trời đều là kinh người hỏa diễm Hồng liên chi hỏa uy lực Cũng là làm cho người liếu lưới trong truyền thuyết có thể thiêu hết Thế gian vạn vật Sơn nhạc cử viên tiếng gầm gừ truyền vào cách tay Hai đấm một lôi lồng Ngực kim quang đại phóng Vô số màu vàng quyền ảnh mang theo lực Lượng pháp tắc Về phía trước gào thét mà đi rồi Mỗi một loại chân linh đều thi triển ra bọn chúng sở trường bí kíp Bổn mạng thần thông uy lực vô cùng Như đổi một người cùng điện tương đổi chỗ mà xử Chỉ sợ vừa đối mặt đắc Bị đơn giản oanh chết rồi Nhưng mà trước người quái vật khổng lồ Nhưng không cách nào dùng lẽ thường phòng đoán Ngao, thanh âm của nó có chút giống long ngâm, nhưng càng thêm trầm trọng. tràn đầy man hoang khí tức, dường như hằng cổ tuế nguyệt nó một mực ở. Chỗ đó, đây là, lâm hiên đồng tử hơi co lại, trong nội tâm lại mơ hồ toát ra một không. An tâm cảm thụ, nhưng lúc này thời điểm đã tới không kịp do dự, cái gọi là liền một. Mạch những tiên kiếm kia biến hóa ra đến chân linh không có tránh Lui, ngược lại càng thêm mạnh mẽ hướng phía trước trùng kích Oanh, tất cả công kích như mưa to gió lớn, móng vuốt sắc bén, cột sáng, nắm Đấm, hỏa diễm, một tia ý thức đánh cho đi lên Theo lý thuyết, coi như là điện tương cùng cách này quái vật khổng lồ Đổi chỗ mà xử đối mặt như vậy mạnh mẽ thế công cũng không dám có. Phần chút nào lười biếng đấy. Thằng anh kia phong nhất định là ngu xuẩn vô cùng, không thể trốn. Cũng cần toàn lực phòng ngự. Nhưng mà trước mắt một màn, lại không phải như thế. Cái này quái vật khổng lồ không có trốn, cũng không có tận lực đi. Phòng hộ. Kín cách đầu sọ đem miệng lớn dính máu mở ra từng đảo. Đường kính vượt qua 10 trượng cực lớn chùm tia sáng từ bên trong. Phun tới. Quét ngang. Kia ẩm chứa năng lượng không cách nào nói hết. Liền chân long đều bị. Làm mất rồi bên đầu lâu. Còn lại chân linh lại càng không phải nói. Vừa đối mặt vẫn lạc liền. Vô số kệ về phần chân linh công kích. Thực sự không có phát ra nổi. Phần lớn hiệu quả quái vật trước mắt. Đó là da dày thịt béo đến rồi. Làm cho người im lặng tình trạng. Quá mạnh mẽ. Cái này cũng không phải vạn quyển thiên thư thi triển đi ra bí thuật. Chẳng lẽ là. Xuất sư bất lợi. Lại để cho lâm hiên sắc mặt âm trầm vô cùng. Tuy rằng. Kiếm linh hóa thư. Lại để cho vấn lạc chân linh có thể tùy thời một lần Nữa phục sinh Nhưng đối với pháp lực tiêu hao cũng là không như bình Thường Mà nhìn điện tương nhưng là vẻ mặt vẻ nhẹ nhàng Không phải do lâm Hiên không nghi ngờ rồi Chẳng lẽ đây là đối phương che giấu đòn sát thủ sao Tên ngu xuẩn Ngươi cho rằng pháp lực tăng vọt liền có thể cùng bản Đạo tổ chống lại rồi Không biết ngươi trông xem ta đây linh thú Trong nội tâm lại sẽ có cảm tưởng thế nào đây Thực lực của nó đủ để cùng bản đạo tổ so sánh với Ta cũng muốn xem Một chút ngươi có bản lính hay không để cho ta sao dùng hai đánh Một Điện tương cười to thanh âm truyền vào cách tai Tại hắn xem ra Lâm Hiên bất quá là rủ xuống giấy chết mà thôi Đây mới là hắn cuối cùng đòn sát thủ đủ để đem đối phương tất cả vì vọng tất cả đều phai mở ở bên trong. Lời còn chưa dứt trong miệng hắn đã có tối nghĩa chú ngữ phun ra nuốt. Vào hai tay bấm niệm pháp quyết từng đạo pháp ấn phù hiện ở bên cạnh thân. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.